Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi tối nghe chuyện Tâm Linh Đêm Khuya ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến quý khán thính giả một series của tác giả đổ hát. thì bạn ấy gửi đến cho kênh của chúng ta series Thầy Tân và Thầy Tân thì có thêm một cái biệt danh nữa đó là Thầy Tân Hát Lào và những câu chuyện này xảy ra bối cảnh là ở miền Bắc Và series này thì gồm có 12 tập thì sẽ lần lượt phát sóng à, phục vụ cho quý khán thính giả Và cứ mỗi một tập thì nó đều riêng biệt chứ nó cũng không có à, như là tập 1, tập 2 Nó sẽ không có khó mà theo dõi Thì khi mà quý khán thính giả chúng ta nghe bất cứ tập nào cũng được hết Bởi vì cái series này thì chủ yếu là nói về cái hành trình à, trừ ma diệt quỷ của thầy Tân thôi Thì đây cũng là thi đáp ứng yêu cầu của một số quý khán thính giả yêu thích cái thể loại truyện là thầy Pháp. Nhưng mà thi sẽ không có phát liên tục cho nên là những khán thính giả mà không thích những câu chuyện của thầy Pháp thì vẫn có thể đang xen nghe những thể loại khác luôn. Tại vì cứ cách vài ngày thì thi mới xen kẽ phát series thầy Tân. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái phần 1 của series thầy Tân Hắc Lào à, với cái chủ đề của câu chuyện là Hồn Trinh Nữ. Seri Thị Tân Tác giả Đỗ Ngác Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi Và đừng quên ủng hộ cho Thi và tác giả bằng một cái nhấn đăng ký kênh, like, share Và không quên nhấn vào cái chuông để đừng bỏ lỡ những câu chuyện của Thi nha Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi Mới sáng sớm, người dân làng vọng đã nghe tiếng than trời trách đất của mụ tính Ôi dồi ơi, Sao cái thân tôi nó khổ thế này chứ Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà Biết lấy chồng khổ thế thà ở giá còn hơn ấy. Chồng với giả con giá được cái tích sự gì Chỉ có phá làng là không ai bằng thôi Suốt ngày rủ chè đành đúng với mấy cái thằng rồi. ấy Tiếng cãi nhau Của vợ chồng bộ tính Giang cả một góc xóm Nhìn lão lý Thọt Cái chân lại còn gầy nhôm Bị một vợ to như cái thùng phi đuổi đánh Ai nấy cũng phải buồn cười Vì chẳng ai lạ gì cái chuyện Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt của nhà lão Đúng lúc lão Tân đi ngang qua Thì ăn ngay quả gút mộc vào đầu Đúng là quả vô đơn chí Sáng nay lão Tân vừa bị chó rượt xong Nay lại bị ăn quả gút mộc tím đầu Đúng là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết Các cụ nói có sai bao giờ Sờ tay lên đầu Lão Tân thấy đầu mình bây giờ Sưng như quả ổi Tức mình Lão đứng lại mà nói Ê Ây thế sao bác Lý lại để cho vợ nó đè đầu cưới cổ như thế Mình là đàn ông Phải cho ra dáng đàn ông Nhà đâu phải có nóc Chứ suốt ngày cứ để vợ nó nhảy vào mồm ngồi sao được Ai đòi chồng nói một câu Vợ cái là cái mười câu không hả Em mà như bác ấy Thì có mà em tống về nơi sản xuất luôn Chứ không có cái chuyện ở đấy mà bố láo với em đâu Nghe lão Tân nói thế bộ tính chạy ra tận cổng đứng trước mặt lão này nhá bà đây nói cho lão tinh hắc lão biết phúc tổ ba mươi đời nhà nào mới lấy được bà đấy nhà bà mà có đánh nhau hay chửi nhau cũng còn hạnh phúc chán á không như nhà lão cậu có muốn cãi nhau với vợ cũng chẳng được ai đợi sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn trinh ấy. chả có ai có tới <cười> lão tinh tức giận đỏ mặt tía tay Đã thế lão Lý cũng xứng sổ ra mà nói mỉa. Ê, lão Tân ơi là lão tần Tuy thằng này sợ vợ thật đấy. Nhưng ít ra còn có vợ để mà sợ. Chứ ai như lão muốn có vợ nó chửi mà chả được. Cái hạnh phúc nhất khi vợ nó ngồi trên đầu. Có khi đến lúc chết. Lão chẳng may mắn mà có đâu. Những tiếng cười của hàng xóm đứng gần đó vang lên. Những tiếng rì rào bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn. Lúc này lão Tân tức sôi máu Chỉ muốn lao vào mà hơn thua Lão chả hiểu sao Vợ chồng nhà chúng nó đang đánh nhau như thế Bây giờ quay ra bên nhau mà chửi mình Lão ôm cục tức trong lòng Ngượng ngùng lũi thủi đi về Còn vợ chồng nhà lão Lý Quay sang nhìn nhau cười đắm đuối Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Rồi nắm tay nhau đi vào trong nhà Lại nói về lão Tân Lão năm nay đã ngót 50 cái xuân rồi Mà vẫn chưa có vợ Hồi trẻ lão cũng có vài ba mối tình Nhưng cũng chẳng đi đến đâu Do cái bệnh mà lão mắc phải Lão bị hắc lao Mà chả hiểu sao lão đã chữa đủ cách Vẫn không khỏi Chỉ đỡ được một thời gian là lại bị Mà cũng lạ Là cả họ nhà lão Cũng đều bị như vậy Chính căn bệnh này khiến lão mất đi Người con gái lão yêu nhất Và cũng chính là tình yêu đầu đời của lão Rất nhiều năm về trước, vào tối nọ, trăng thanh gió mát, trên triền đê lộng gió. Lão Tân khi đó mới độ đôi mươi, đang ngồi nói chuyện với Lan, người con gái đẹp nhất làng phộng. Trước lúc đến chỗ hẹn với Lan, Tần đã trộm được nhà bà quầy quả bưởi đào. Mà để lấy được quả bưởi làm quà cho em Lan, thì Tân cũng phải giấc giả lắm. Có khi bị tận hai con chó nhà bà quầy rượt đuổi đến độ mất luôn một chiếc dép gọi trên truyền đê dịp du gió, tần hào hứng bóc bưởi đào cho người yêu. Nhưng khổ nổi hôm nay, đám giặc hắc hát lào lại phản công, khiến tần ngứa ngái không chịu được. Cứ tranh thủ Lan không để ý, là tần lại cho tay vào mông, gãy lấy gãy để, rồi lại bóc bưởi cho Lan ăn. Nhưng sự chẳng lành cũng đã xảy ra. tần chẳng kịp an ủi hay giải thích, thì Lan chạy dục đi. Và từ sau hôm đó, Tần không gặp lại Lan thêm một lần nào nữa. Cô đã mất tích, không một dấu vết kể từ tối hôm đó. Đến cả bố mẹ Lan cũng chẳng biết cô đi đâu. Họ cũng đã lục tung mọi ngóc ngách cái làng này lên rồi mà cũng chẳng thấy. Mọi người đồng đoán rằng Lan chữa với thằng nào rồi sợ Lan phạt nên mới bỏ đi. Sau này lão cũng tìm hiểu thêm hai ba người nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Vì họ sợ lấy lão Tân về còn họ lại bị bệnh như lão thì khổ. Lão Tân cũng là người có chữ có nghĩa Trước kia lão cũng mở lớp dạy chữ cho đám trẻ con trong làng Nhưng chỉ được dạy ba hôm Thì bố mẹ đám trẻ con không cho học nữa Vì học chữ đâu chả thấy Chỉ thấy học cái thói chửi thầy của thầy Tân Cũng từ đấy Lão Tân đổi sang nghề thầy Pháp Chả ai biết lão bỏ làng đi đâu Độ vài năm mới trở về Khi quay về làng Thì lão nghiễm nhiên trở thành một vị thầy Pháp Cũng gọi là Trên Thông Thiên Giang Dưới tường địa lý Hãy nhà nào cần xem ngài làm ma chay cưới hỏi Hay động thổ xây nhà Đều đến tìm lão Lão chẳng bao giờ nề hà Luôn giúp đỡ mọi người tận tình Còn công xá Lão chỉ xin đĩa xôi gọi là thưởng chúc lộc, Nên ai nấy điều quý Mà tìm đến lão Nói không ngoa Thì lão còn có tài đuổi ma bắt dông Hôm đấy Lão Tân đang ung dung ngồi xỉa răng Trên cái chõng tre ngoài hè thì tiếng mụ lạnh bán thịt lợn gọi thất thành khiến lão giật mình thầy tân ơi thầy tân thầy có nhà không Cứu, cứu chồng em với tao đã chết đâu mà nhà chị gọi như thế chết rồi thế hử nhìn kia nhìn kia trời ăn cho lắm vào rồi chạy không nổi người cứ như cái cốt thốc ý tròn trùng trục chả có điểm nhấn nhá thế kìa. bảo sao chồng đã suốt ngày kêu chán này Ai... Cái quả chân mày đem mà gát lên chồng mày không khéo sáng mai thức dậy thì phải phát hiện ra nó đi trầu tiên tố được cũng nên. mụ lành nghe lão tân nói vậy cũng buồn ra mặt nhưng mụ cũng chẳng để bụng mà thưa chuyện <cười> Thưa thầy, thầy bao cứu nhà em với. Thế nó bị làm sao? Em chả biết nó đi đâu mà từ chiều qua chưa có về nhà. Có khổ cái thân em không chứ lại? Ờ, chắc đâu lại đi uống rượu rồi ngủ quên đâu đó chứ gì ty nó tỉnh nó mò về thôi, làm cái gì mà cứ sồn sồn lên như thể sắp chết trên đời ấy. Thôi, cậu về đi nha. Thầy, thầy thương em mà tìm chồng giúp em với. Bộ lành chưa kịp nói hết câu, lão tân liền quát. Ơ hay cái chị này, sao lại cứ khóc rống lên như vậy vậy Người ta tưởng tôi làm cái gì chứ? Mà hết cả uy tín của tôi. Thế thầy có sẵn tìm giúp chồng em không? Không là em ngồi đây, em không có về đâu. Ê, ta được rồi tôi theo chị một chuyến xem sao Mụ lành nghe vậy Thì thở vào nhẹ nhõm dường thể chút được nỗi lo trong lòng Sau một hồi Cùng mấy thanh niên làng tìm kiếm chồng mụ lành Thì lúc này Lão Tân đứng dưới bụi tre mà nhìn lên Bây giờ đã quá trưa Mà tìm nửa ngày rồi Không thấy thằng sỏi chồng mụ lành đâu Đã lục lọi mọi ngóc ngách Mà chẳng thấy tâm hơi thằng sỏi. Hôm qua Nó có đi từ nhà thằng Điền về nhà nó Hai nhà cách nhau Chừng hai chục cái nóc nhà chứ mấy Nghĩ ngợi một hồi Lão Tần giấu đùi bóp một cái Rồi nói Trời, Chắc cái thằng này Bị ma nó giấu rồi Lão Tần gọi mù lành lại Rồi bảo Mày về nhà Chuẩn bị cho tao Một con chó mực Một cái áo của chồng mày Mà cái áo nào chưa giặt thì càng tốt Đây Một con gà trống thiên Nhìn mụ lành cứ đứng ngơ ngác nhìn lão Lão quát Thế không bao đi đi Còn đứng như trời trồng ra thế đây à Đúng là cử đàn bà chả được tích sự gì Thì con đợi xem thầy có dặn dò thêm gì không đi chứ Cái bà cha nhà chị Không đi bao đi Mất bố nó chồng bây giờ đấy Lúc ấy thì anh thành quá phụ Chứ đứng đấy mà trả treo với thầy đâu Mụ láo bố tuyết Ông lại sai âm binh nó vá cho vỡ mồm bây giờ gặp thấy lão Tân nói giọng có vẻ tức giận. Mụ lành ba chân bốn cẳng chạy dội về nhà để chuẩn bị đồ lễ như lão thầy Tân đã dặn. Trời lúc này đang là giữa trưa, nắng như đổ lửa. Một phần gì nóng nực, một phần gì lão đang bị đám hắc hát lào hành hạ. Nên lão có phần tức giận hơn mọi khi. Chốc chốc, lão lại vạch cái cặp quần ra mà cho tay vào mông, gãy lấy gãy để, cho thỏa cái cơn ngứa. Sau khi mụ lành chuẩn bị xong đồ, Lão Tân đã căng dặn, lúc này lão thấp lên bàn thờ nhà mụ lạnh. bà nén hương, rồi lắm bẩm khấn vái cái gì đó. Sau đó, lão lấy trong túi đồ nghề của lão một dây chỉ đỏ, ướt chừng dài độ dăm 3 mét. Lão buộc sợi chỉ đỏ vào cổ con chó, rồi lấy cái áo của thằng sỏi đưa cho con chó ngửi một hồi. Lão cầm một đầu dây chỉ đỏ, để con chó dẫn đi. Giờ đi, lão vừa gọi tên thằng sỏi. Thần đầu văn xối ở đâu thì về nhà mau sỏi ơi xối Về nhà mau Cứ thế Lão cùng vài người nữa Đi theo sau con chó mực Cho đến một bụi lá dứa Thì con chó nó dừng lại Rồi sủa lên ba tiếng Lão tần vội vàng hét lớn Cắt tiết con gà trống cho thầy Nhanh lên Một anh thanh niên nhanh chóng cầm con dao nhọn hoắt Chọc thẳng vào cổ con gà Cứ thế tiết gà chảy ra xối xả Đón bắt tiết gà từ tay anh kia Lão Tân hất một phát vào bụi dứa Lúc này lão lẩm nhẩm cái câu gì đó Chợt lão hô lớn Chúng mày đâu Phát quan cái bụi dứa này ra Xem thằng sói có trong này không Lúc này mọi người nhìn lão Bằng ánh mắt nghi ngờ Vì bụi dứa này thì làm sao mà ma nó giấu vào được Lão Tân kêu mọi người tìm trong này Có khi lần này Lão đoán sai cũng nên Nhìn thấy mọi người còn do dự Lão Tân lại quát Thế chúng mày có nghe lời thầy không hả Không nhanh Thì chỉ có mang sát thằng sối về thôi đấy Nghe đến đây Ai nấy cũng dội dàng lao vào phát quan bụi dứa Chừng độ vài phút Thì một người hét lớn à, Thấy rồi thấy rồi Thằng sói đây này mọi người ơi Thế là mọi người súng lại Khên thằng sói ra Lúc này nó đang bất tỉnh Toàn thân lạnh toát Trên người nó chỗ nào cũng rấm máu vì bị gai dứa nó cào mà chả ai hiểu làm sao nó chui được vào trong bụi dứa dại mà ngồi trong đấy về đến nhà mụ lành cứ đứng khóc ỉ ôi <cười> ôi mình ơi mình làm cái gì mà nên nông nổi này giá như mình nghe tôi hôm đấy không sang nhà lão điền uống rượu thịt chó thì có phải mình không đang cơ sự đây không <cười> Nhìn thấy mụ lành cứ gào khóc loạn. Lão Tân quát lớn. Còn không bao lấy nước ấm lao người cho chồng đi. Cứ đứng đấy khóc lóc cái nỗi gì. Mụ lành nghe thế, dội vàng chạy xuống bếp. Lão Tân nhìn thấy vậy liền nói với theo. Đập dập cổ gần, với cho nhấm muối vào đấy. Rồi lão lại ra hiên ngồi rít thuốc lào. Chợt mụ lành chạy đến vỗ mạnh vào vai, làm cho lão giật mình. Ôi giời ơi, ai sao? Thế nhà chị định cho tôi đi về Châu Tiên tổ số mà Lần sau thì đánh tiếng lên nha Mà nói năng nó cũng nhẹ nhẹ thôi Không tôi yếu vía lắm Trời ơi đàn ba gì mà anh phải nói Bụi lành cười trừ rồi lên tiếng <cười> Thầy vào nhà xem xem nhà em làm sao Mà có mẹ mang mãi chả tỉnh Lúc này lão Tân mới đứng dậy đi vào trong nhà Xem tình hình của thằng sổi Sau khi được lau nước gần Mà cơ thể nó vẫn lạnh toát. Lão Tân dờ tay tắt mạnh vào má thằng Sổi mấy cái... Rồi gọi lớn. Sổi ơi! Dậy đi! Sổi! Dậy ăn thịt chó đi kìa! Gọi một hồi không thấy thằng Sổi có phản ứng. Lão Tân bảo. Chắc gặp ma... Nó dọa cho sợ mất hồn vía rồi. Ôi mình ơi là mình... Mình đừng có bỏ mẹ con em... Chứ em còn trẻ trung như thế này... Mà thành quá phụ thì biết làm sao... <cười> này mày bớt bớt cái mồm đây được không? cái từ sáng đến giờ mày cứ khóc lóc suốt, tao nghe rối hết cả lên rồi. bây giờ mày đi lấy cho tao một cái áo của thằng sói ra đây, nhanh lên đi. cầm cái áo, lão tân buộc cái áo thằng sói vào cái que dài, rồi đứng giữa sân giờ lên cao, khua đi khua lại trên không, trời nói lớn. ba hồn bảy vía thằng sói ở đâu thì về mau. Ba hồn bẫy vé thằng sói ở đâu về nhà mau. Vé lành thì ở, vé dữ thì đi. Lão Tần Lập đi lặp lại đúng 7 lần. Thì lúc này trong nhà chuyện ra tiếng hét rất lớn. À, thằng sói tỉnh rồi, thằng sói tỉnh rồi. Lúc này thằng sói mở mắt nhìn mọi người một cách đầy mệt mỏi, còn lão Tần thì cười lên, lão nói: <cười> Thấy tối qua anh đi uống rượu về. Trên đường gặp ai không? Hay có làm gì đắc tội với người âm không? Mà bị như thế hả? Lúc này thằng Sổi nhìn lão Tân sụt sụi Nhớ lại câu chuyện tối qua Thằng Sổi đi uống rượu thịt chó về Lúc đấy khoảng độ 10 giờ đêm Giờ đi nếp giường nghèo ngao hát Bỗng nó chợt im bặt Khi trông thấy phía xa Một người con gái đang ngồi ngay bụi dứa gai Thằng Sổi dội dàng chạy lại xem Nhưng khi đến gần Thì bóng người con gái đó đứng phát dậy quay lưng về phía nó nhìn mái tóc dài ngang hông với dáng người thắt đáy lưng ông thì nó đoán đây là em đào con nhà ông Mạnh bán thịt chó lúc người đàn bà trước mặt chẳng nói câu gì chỉ cười nhưng giọng cười nghe rất âm ô như giọng về từ chốn xa xăm thằng sỏi có đôi chút giật mình nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy em đào dán tóc sang một bên dưới ánh trăng sáng để lộ ra tấm lưng trắng ngần Thằng Sổi cười trong dạ Nhưng niềm vui chưa được bao lâu Thì khuôn mặt nó tái mét một miệng há hốc Cơ thể cứng đơ Hai mắt trợn tròn Toàn thân nó rung lên lẫy bẫy Lúc này một dòng nước ấm nóng Đang chảy ra giữa hai chân nó Trước mặt thằng sỏi bây giờ Chẳng phải em đào xinh đẹp Mà là một nhân ảnh quỷ dị Với khuôn mặt gớm ghiếc Từng thớ thịt trên mặt đang thối rửa Nhân ảnh kia nhìn thằng sỏi Cười lên khủng khục Những tiếng cười đầy kinh hãi a đưa hai bàn tay trời xương trắng của mình về phía thằng sỏi toàn bắp cổ nó thì bóng một luồng sáng phát ra làm nhân ảnh kia văng ra xa. Lúc này ở ôm lấy thân thể quằn quại vì đau đớn, ánh mắt chuyển sang đỏ rồi nó nhìn thằng sỏi đầy tức giận. Một làn sương lạnh buốt vây quanh nó rồi cứ thế thằng sỏi ngất đi chẳng còn biết gì nữa. Nghe xong toàn bộ câu chuyện thằng sỏi kể lại, lão tân cười lên khanh khách dư thể vui lắm. Rồi lão Tân nhìn chiếc dây chuyền mặt Phật thằng sỏi đeo trên cổ rồi báo: hmm. may cho mày vì có chiếc dây chuyền mặt Phật bảo vệ mày đấy. Không thì ngày nay sang năm là ngày dấu đầu của mày đấy." Mụ Lạnh nghe thế thì tức anh ắch, mặt đỏ tía tai. Quả ra vì chồng mụ mê gái mới thành ra cớ sự như vậy. Mụ tức tối, dí tay vào trán chồng. <cười> "Tôi mà biết ông gì tôi tôi tôi mà biết ông vị mấy gái nên bị ba nó giấu tôi bắt xác nhà ông nhìn mụ lạnh như vậy ai nấy có mặt cũng ôm bụng cười xong việc lão tân được mụ lạnh biếu cân thịt lợn với cái món giò ấy Thế là hôm nay lão lại được bữa ra hồn rồi lão tân cảm ơn mụ lạnh rồi dội giả ra về vừa đi lão vừa nhủ thầm <cười> tối nay mình phải sang nhà thằng Lý Thọt anh trộm nải chuối xanh về bôi dành mới được à không ông mày chặt cả buồn luôn dựng góc nhà xanh thì bôi mà chín thì ông anh cho chuột cái tội dẻo ông không lấy được vợ <cười> nhìn bóng lão Tần khuất sau rặng tre mụ lành cũng đi vào chăm sóc cho lão chồng của mình mà vẫn không thôi nghĩ về bóng dáng của thầy Tần Cách đây độ một tuần, cả nhà lão Kha chật loạn cả lên khi thằng con độc nhất nhà lão tự dân quá điên. Buổi sáng đó, khi nghe tiếng hét thất thanh của vợ thằng quân, thì vợ chồng lão Kha chạy vội vào buồn của hai vợ chồng nó để xem có chuyện gì. Thậm chí lão Kha còn thủ sẵn cái đòn gánh để chẳng may có gặp trộm thì đánh cho nó một trận. Nhưng khi vào đến nơi, ai nấy đều bỗng rủng tay chân khi chứng kiến cảnh thằng quân ngồi ở xóa nhà. Ai đang cầm con gà mà liếm láp từng giọt máu còn dương trên cổ một cách thèm thuồng. Vợ thằng quân sau khi hét lên một tiếng thất thanh đầy sợ hãi thì cũng ngã lăn ra ngất. Mụ Tho sau khi chứng kiến cảnh con trai đang uống máu gà. Mụ lợm giọng ôm lấy mồm chạy ra góc giường nôn lấy nôn để. Chỉ có lão kha là còn giữ được bình tĩnh. Lúc này lão kha lao vào giật con gà từ tay thằng quân ra thì bị nó dùng tay cào vào mặt đến rớm máu. Rồi nó nhìn lão Kha với ánh mắt đầy kinh dị. Trong mắt nó bây giờ hằng lên những tia máu đỏ. Đôi mắt mang đầy vẻ quỷ dị không còn giống con người. Dù môi nó không mấp mấy, nhưng một âm thanh trầm đục đầy u uất dẫn phát ra nơi cổ hồng. À, à, tao sẽ bắt chúng mày trả mạng. <cười> nó cười lên như điên dại. Giọng cười chẳng phải của nó Mà là giọng của một người đàn bà Lão Kha phải gọi đến chục người thanh niên đến hỗ trợ Mới giữ được thằng quân Mặc dù sức dốc của nó Nào có to lớn Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Nó khỏe như thế Lão Kha trói chặt thằng quân Rồi nhốt nó ở trong phòng Hàng ngày vợ nó nhận nhiệm vụ Mang cơm vào cho chồng ăn Mấy người hàng xóm biết tình thằng quân bị như vậy Họ thi nhau theo dịch lên đủ thứ chuyện Nhất là bộ kim Hãy nhà nào có chuyện gì Thì mụ cũng biết Mụ đồn nào là thằng quân nó nghiện ma túy Nào là động mồ động mã Cứ thế ngõ ngách nào trong cái làng này Cũng bàn về thằng con độc đinh Của nhà lão kha Vào đêm nọ Đang say giấc Lão khả nghe thấy tiếng gà kêu lên quang quát Lúc này nghi là nhà mình có trộm lão liền chạy ngay ra giường xem tình hình. ở ngay cạnh chuồng gà, một người con gái tóc xõa dài đứng ở đó, cất lên tiếng khóc thê lương ai oán. lúc này lão kha cầm một cây gậy dựng gần đó, lão nhẹ nhàng tiến đến gần, rồi hỏi: cái con kia, sao nửa hôm nay đến nhà tao, khóc lóc ầm ĩ lên như thế? có mau cút đi không? ông lại cho một gậy bây giờ. Lúc này nhân ảnh kia vừa nói, vừa từ từ quay đầu lại. Tao chết rồi còn đâu? Bố mày biết tao được còn đâu? Khi người đàn bà trước mặt quay đầu lại, cũng là lúc lão Kha như chết đứng, mặt cắt không còn giọt máu. Cây gậy đã rơi khỏi tay lão từ lúc nào chẳng hay. Trước mặt lão bây giờ là một nhân ảnh kinh dị méo mó, mồm miệng bị khâu lại chằn chịch. Á nhìn lão Kha đang run sợ, mà tỏ vẻ thích thú, rồi đưa tay lên mồm, từ từ kéo những sợi chỉ khâu ở mồm ra, giật mạnh một cái, lớp da ở mồm bị kéo ra theo. Á nhẹ nhàng lướt đến lão Kha, rồi nó thè cái lưỡi đầy máu của mình, liếm láp lên mặt lão. Lão Kinh hải tột độ, rồi lăn ra ngất liệm đi. Tao muốn hành hạ chúng mày trước. Gia đình mày phải trả nợ cho những gì Đã gây ra cho tao <cười> Sáng hôm sau Tiếng hét đầy quảng sợ của Huệ vang lên Khi bắt gặp bố chồng mình Nằm nất cạnh cây hương Nghe thấy con dầu hét toán lên Mụ thò cũng từ trong nhà chạy ra Vừa chạy mụ vừa hỏi Thấy có chuyện gì Mà mày hét loạn lên cả nhà thế Chợt mụ như chết sững. Khi thấy chồng mình đang nằm dưới đất, đầu tóc bẩn thiểu bê bết. Mụ dội vàng chạy sang giờ hàng xóm sang khênh lão khạp vào nhà. Rồi mụ lao người cạo gió cho chồng. Một lúc sau, lão cũng đã tỉnh. Lão mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, rồi từ từ nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Lão biết đây không phải là mơ, chắc chắn là có một điều gì đó đang xảy ra và nó đang nhắm đến lão cùng đứa con trai độc nhất. Mấy hôm nay thằng Quân như tỉnh táo trở lại. Ánh mắt nó không còn trần trừng đỏ ngầu. Thần trí và lời nói bây giờ trở về như lúc trước. Nó nhìn vợ nó rồi nói. Mình cởi trói cho anh đi. Anh khỏi rồi mà. Huệ nhìn chồng, lòng vẫn đắn đo. Không biết nên thả ra không. Vì lỡ có chuyện gì, bố mẹ chồng lại trách tội. Như nhìn thấy sự do dự của vợ, Quân lên tiếng thúc giục. Mình còn đáng đo gì, mình không thấy tôi bây giờ khỏe mạnh bình thường rồi hả? Cứ trối tôi như này, không khéo tôi thành điên thật, thì lúc đó chỉ khổ cho mình thôi. Nghe chồng nói có lý, Huệ cũng xui tay cởi trói cho chồng. Nhưng cô không ngờ, chính hành động đó lại làm hại chồng. Khi giết dây thần vừa được cởi ra, lúc này mắt quân lại đỏ lừ, long lên sòng sọc. Nó đẩy mạnh một cái làm Huệ ngã ngửa về sau. Cú ngã khá mạnh, khiến máu từ đầu Huệ chảy ra ướt đẫm, ánh mắt cô bắt đầu trở nên mờ dần rồi ngất liệm đi. Nhưng trước khi ngất, Huệ mơ hồ nhìn thấy một người đàn bà có khuôn mặt méo mó, đang đứng cạnh chồng nó, rồi nhìn nó với ánh mắt đầy thỏa mãn. Ông Kha ơi là ông Kha, ông lại đây mà xem, thằng quân nó đi đâu mất rồi đây này. Tiếng hát thất thành của mụ thọp gian lên, khi nhìn thấy con dâu đang nằm bất tỉnh dưới đất. Còn hàng con trai mũ quý hơn vàng Thì đã biến đầu mất rồi Nghe vợ gọi vậy Lão Kha dòi vàng chạy sang phòng con Xem tình hình như nào Lão giật mình khi thấy cảnh con dâu đang nằm ngất dưới đất Lão Kha chạy đến đưa tay lên mũi con Lão nói mày không sao Chắc chỉ bị ngất thôi Nghe vậy mụ thò nổi điên mụ lao tới người con dâu đang nằm ngất Tay chân đá đắm vào người đó sợi hét lớn. Cái con này, bà dậy mau đi, dậy mau cho bà hỏi. Nghe tiếng mẹ chồng gọi, lúc này Huệ mới mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì, mụ Tho hỏi dụng Thế thằng Quân đâu rồi? Sao mày lại bị như vậy? Hả? Anh anh anh Quân chạy mất rồi. Làm sao? Làm sao mà nó chạy được? Có phải mày thả nó ra không? Hả? Lúc này Huệ cúi đầu, không nói gì Nhìn thái độ của con dâu Lão Kha cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra Lúc này lão gọi thêm một vài người thanh niên to khỏe của làng Đi lùng sụp thằng con của lão về Mọi người tìm khóc mọi ngóc ngách của làng Nhưng chẳng thấy đâu Lúc này nhìn ai cũng tỏ ra vẻ mệt mỏi, quẩy quải Toàn bỏ cuộc ra về Thì một người chật lên tiếng Có một nơi mà chúng ta chưa tìm Đó là bãi tham an của làng Nhanh nhanh lên, đến đó tìm xem sao, nếu tìm thấy con tao, cậu thưởng thêm cho chúng mày. Vậy là tất cả lũ lượt kéo nhau về bãi tha ma cuối làng, nhưng vừa đến cổng, chẳng ai bảo ai, thằng nọ nhìn thằng kia, chẳng dám tiến vào trong. Dường thể chúng linh cảm một thứ gì đó rất đáng sợ đang đợi bên trong. Nhìn khung cảnh bãi tha ma đầy cỏ rậm rạp, lại mang vẻ u ám chết chóc, nhất là ai cũng cảm thấy một hơi lạnh buốt bao phủ nơi đây. Lão Kha lúc này cũng chẳng còn lớn tiếng được như lúc trước nữa Mặc dù lão rất lo cho con Lão Kha nói như hết hơi Giọng rung rung Ch -ch Chúng mày giàu đi Rồi rồi tao thưởng thêm cho Lúc trước thì ai nấy đều hào hứng Khi nghe lão Kha nói thưởng thêm Nhưng này mặt đứa nào đứa nấy cũng trắng nhẫn Chẳng còn khí thế như trước Thế tao đi trước Rồi chúng mày theo sau Nhớ là đi theo tao luôn đấy Thằng nào bó về Ông không trả tiền đâu Vậy là lão Kha tiên phong đi trước Cũng chẳng phải chưa ai từng ra đến bãi Tha Ma bao giờ Nhưng hôm nay không hiểu sao Nó mang một cái gì đó rất quỷ dị và lạnh lẽo Cả đoàn người đi sát vào nhau Đứa nào cũng run rung Mắt cứ láo liền nhìn xung quanh Chợt một tiếng hét gian lên Khiến bãi Tha Ma trở nên nhốn nháo Nhưng chẳng có gì xảy ra cả Lão Kha bực dọc Thế vừa nãy đứa nào hét toán lên vậy? Thế có chuyện gì? Nói nghe xem nào Lúc này thằng cò, người đang rung lên vì sợ Nó đáp Hình như cháu thấy Có bóng ai chạy dục qua Ở phía dãy màu đằng kia Rồi nó đưa tay chỉ về phía nó Trong thấy bóng người Tất thảy mọi người nhìn theo phía tay thằng cò chỉ Lúc này Một loạt tiếng hét giang lên Ai đấy cũng co trúng vì sợ hãi Khi thấy có bóng người vừa chạy dục qua Thằng quân Đúng là thằng quân rồi Lão Kha hét lên khi nhận ra bóng dáng ấy Rất giống con trai lão Lão cứ thế chạy theo bóng người lấp ló phía xa Cả bọn cũng chạy theo Mà chẳng chút sợ hãi Khi nghe lão nói đấy là thần quân Chúng mày đâu Chia nhau ra mà tìm nó đi Đừng có để nó chạy mất Cứ thế mấy thằng mỗi đứa một ngã Để bao giày lấy thần quân Nhưng sự chẳng lạnh Cũng bắt đầu xảy ra Chẳng hiểu từ đâu một làng sương lạnh dày đặc Lạnh buốt bao phủ lấy tất cả Chẳng ai nhìn rõ ai Những tiếng gọi nhau đầy quảng loạn Bắt đầu gian lên Nhưng lạ thay Chẳng ai nghe thấy gì cả Thằng Tèo cũng bị làn sương bao phủ Nhưng nó vẫn nghe thấy phía xa xa Là tiếng tụi trẻ con Đang gọi nhau ý ới lùa trâu về chuồng Mặc dù rất sợ hãi Nhưng nó vẫn lần theo tiếng gọi nhau Của lũ trẻ mà ra khỏi cổng nghĩa địa Nó đưa mắt nhìn vào bên trong Bãi tha ma thì mặc nhiên không có cảnh tượng kinh gì nào đang xảy ra. Cũng chẳng thấy làng sương dày đặc nào. Và tất nhiên, cũng chẳng có thấy Lão Kha và mấy người đi cùng đâu. Lúc này mặc dù rất sợ hãi, nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để biết phải tìm đến Lão Tân nhờ sự giúp đỡ. Ngoài Lão Tân ra, bây giờ chẳng còn ai cứu được mọi người nữa. Lúc này, Lão Tần đang kéo cái cặp quần xuống quá mông để bồi đám hắc Lão. Bỗng dừng một tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng gian lên Thầy Tân ơi! Thầy có nhà không? Cứu với thầy ơi! Đứa nào đấy! Đợi tí ta ra ngay Rồi lão Tân dòi vàng bồi quả chuối xanh ăn trộm được ở nhà con mụ tính giàu mông Nơi đám hắt lầu đang hoành hành Thấy thầy Tân mãi chưa ra Thằng Tèo nó gọi lớn, giọng mang đầy vẻ gấp gáp Thầy Tân ơi! Nhanh lên đây! Chứ chậm chết ngồi chưa chơi đó vừa giấc câu lão Tân đã xuất hiện trước mặt thằng Tèo. Lão hỏi. Thằng Tèo hả? Thế mày tìm tao có chuyện gì? Thằng Tèo kéo tay lão Tân, toàn lôi lão đi. Thì nó chợt khựng lại khi nhìn thấy con xe phượng hoàng của lão Tân dựng ở góc sân. Nó bèn lao đến, nhảy phát lên xe rồi kêu. Thầy lên xe, con đèo thầy cho nhanh. Nghe thằng Tèo dục với lại nhìn thái độ của nó. Lão cũng biết là đang có chuyện gì rất gấp Nên lão tật lưỡi cũng leo lên xe Ngày đó đường làng vẫn còn đường đất Đầy gạch sỏi Ổ gà ổ trâu đầy ra Chóc chốc lão ôm chặt lấy eo thằng Tèo Vì sợ bị gian ra khỏi xe Lão cứ lẩm bẩm mãi Vì xót con chiến mã của lão Lão cưng công phượng hoàng như trứng mỏng Chẳng mấy khi lôi ra dùng Mà nay bị thằng Tèo đạp một cách không thương tiếc Trên đường đi Thằng Tèo cũng kịp kể lại đầu đuôi câu chuyện cho lão Tân nghe. Lão thở hát ra rồi thang. Làng này chắc bị con dông nào quấy phá rồi. Hôm no thằng xấu thì bị nó giấu. Nay thằng con lão kha bị nó nhập sắc. Giờ đến cổng bãi Tha Ma. Thằng Tèo dòi vàng nhảy xuống xe rồi dục lão. Thầy mau cứu người đi thầy ơi, nhanh lên. Lão Tân lấy cái khóa, dò vàng khóa con chiến mã của mình vào gốc cây gần đó. Rồi nhìn vào trong bãi Tha Ma. Quả thật, đứng từ ngoài này nhìn vào thì chẳng thấy cái sự gì lạ. Nhưng lão Tân cảm nhận nơi này không chỉ mang âm khí lạnh lẽo mà còn dương cả quán khí. Chắc chắn bọn người kia bị dòng ma che mắt rồi. Còn nó tính triêu đùa hay hại người thì lão cũng chưa rõ. Lão Tân cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao thằng Tèo lại ra được bảy tha ma mà không bị dòng ma che mắt. Lão chợt nhìn xuống đũng quần thằng Tèo ướt nhẹp. Rồi hất hàm về phía thằng tèo mà nói. Mày biết gì sao? Mày đã khỏi được đó không? Thằng tèo nhìn lão Tân một cách khó hiểu, nó lắc đầu. Lão cười tươi rồi nói. <cười> Vào cái bãi rứt téo của mày đấy. Lúc này, thằng tèo cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Lão Tân lại dục. Ê, nhanh nhanh đi, có tao rồi, mày không phải lo. Nghe Lão Tân nói vậy, thằng Tèo như được tiếp thêm động lực. Vậy là nó với Lão Tân cứ thế đi sâu vào bãi Tha Ma. Lúc này Lão Tân nhìn thấy sương mù dày đặc như lời thằng Tèo nói. Nó cứ bám lấy áo Lão Tân không dám buông. Lão Tân thọ tay vào túi đồ nghề, lấy ra một bịch ni lông đựng trò hương. Rồi Lão tung lên khắp tứ phía, bụi cho bay mù mịch. Nhưng lạ thay, trò hương bay tới đâu thì sương chợt tan biến, trở về nguyên trạng như ban đầu. Thằng Biểu, thằng Biểu kìa thầy ơi! Tiếng thằng Tèo hét lên vui mừng khi nhìn thấy thằng Biểu, một trong số những người đi tìm kiếm thằng Quân. Nó đang ngồi dựa vào một ngôi mộ gạch, toàn thân nó đang rung lên vì sợ. Lão Tân dội vàng lấy trong túi hành nghề ra một lọ nước rồi đưa cho thằng Biểu uống. Sau khi uống xong, cơ thể nó bắt đầu ấm trở lại. Sau đó lão Tân đi xung quanh bãi Tha Ma tìm những người còn lại. Khi biết lão Tân là người vừa cứu mình, Lão Kha vừa mừng vừa tuổi Lão méo máu Bất Tân ơi Bất tìm giúp con em với Chứ nó có mệnh hay gì Cái nhà em biết sống sao Được rồi Mọi người cùng nhau đi tìm thần Quân nhanh lên đi Nhớ là đi sát nhau đấy Thế là Lão Tân đi trước Cả bọn cứ thấy nối đuôi Từ xa mấy người đang đi đồng về Họ nhìn vào bãi Tha Ma Rồi chỉ trỏ Chẳng biết mấy thằng dở hơi kia làm cái trò gì. Chiều rồi mà vẫn còn chấn nhau vào đây chơi trọng rắn lên mây. Con mụ sọt vẫu, lúc này ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn vào bên trong bãi tha ma. Theo hướng nhìn của người vừa nói, sợ mụ cười cười. Ê, đúng là cái lũ vô công dối nhẹ. Hết khôn, nó dồn đến dại. Thôi kệ nhà chúng nó đi, chúng mình về nhà mau. Bên trong bãi tha ma, bây giờ lão Tân đã nhìn thấy thằng quân. Nó đang ngồi cạnh một ngôi mộ đất, lưng nó quay mặt về phía mọi người. Nó cứ ngồi đó vừa cười khủng khục, vừa đang thích thú vì được ăn thứ gì. Lão Tần giơ tay lên làm động tác im lặng. Cả hội đứng im như tờ. Ngài cả thở cũng hết sức nhẹ nhàng. Lão lấy năm trò hương ném về phía thằng quân. Bỗng nhiên nó ôm mình gào rú lên một cách đầy đau đớn. Một bóng trắng bay dục nhanh ra khỏi thân xác thằng quân, khiến lão Tần không kịp trở tay. Nên để nó chạy mất Lúc này thân thể thằng quân đổ gục xuống đất Mọi người hốt quảng Chạy lại đỡ nó Khi lật người thằng quân lên Ai nấy đều kinh hồn bạc día Khi thấy trong mồm nó dính đầy máu và lông chó Bên cạnh là cái đầu chó Máu mẹ bề bết Một thằng to khỏe nhất hội Xóc thằng quân lên dài Rồi cả bọn cứ thế chạy như ma đuổi ra khỏi bãi Thà Ma Những tiếng xích dàn lên đầu đó Lẫn trong tiếng gió Làm thằng nào thằng nấy tưởng chừng sóng tiểu ra quần Mặt thằng nào thằng nấy chạy Mà chẳng dám quay đầu lại Khi ra đến cổng Lão từng đứng lại Nhìn vào bên trong bãi tha ma Thì lão thấy một bóng trắng lúc mờ lúc tỏ, Cứ bay lạ lạ sau những ngôi mộ Đôi lúc ánh mắt nó đỏ lòm Nhìn về phía lão Nhưng chẳng mang nét thù hằng Trong đôi mắt quỷ dị đó Lão cảm nhận dòng ma Như mang một nỗi đau khôn thấu bật tần ơi, nhanh lên đi, bất còn đứng đấy làm cái gì nữa, kéo chết bây giờ. thì đợi tới đi, tao còn mở khóa xe, chứ trả lẽ ở đây đây hả? rồi lão leo lên con xe phượng hoàng, còng mông đạp trước. cái yên xe nó cao hơn so với chiều cao của lão, nên lão cứ phải đạp dẹo về một bên để cho tới cái bàn đạp, nhìn trông đến là tội nghiệp. còn mấy người kia thì cũng vội vàng chạy theo sau, giải mặt thằng nào thằng nấy cứ phò phạt ra. Đoàn người vừa về đến cổng nhà mụ tho Đã lao ra mà sờ sờ nắng nắng Xem thằng con quý tử nhà bà Còn lành lặng không Cứ thấy mụ gào lên ông ống Ôi lạ nước ơi Sao con tôi nó khổ dữ vậy nè Con ơi là con Lão kha đang mệt Lại nghe mụ vợ gào rống lên Mà than trời trách đất Thì lão tức mình lão quát Mụ có cầm mẹ cái mồm đi không Đúng là cái lũ đằng bà Chỉ biết hoạt cái mồm ra là không ai bằng à. Không mau mà, mà phụ con quệ lâu người thay quần áo cho thằng quân đi. Sau khi lão Kha trả tiền công cho mấy người mà lão thuê đi tìm con thì lão chẳng thấy bóng dáng lão Tân đâu. Chắc lúc lão Kha còn đang bận lo cho thằng con lão Tân cũng lủi ra về từ lúc nào. Tiếng lão Kha gọi vợ vọng từ nhà trên xuống giang bếp. Bà Tho đâu rồi? Ra đây tôi báo. Mình có gì can giãn Mày giao làm thịt cho tôi con gặp máy tơ đi Để tôi mang sang tôi cảm tạ bác Tân Xích. Hôm nay mày đặt Sang cảm tạ nhà lão Tân cơ Thế cha phải ông với lão Ghét nhau như đổ mẻ chàng tường và mà còn mày đặt Cảm với trả ơn Chả biết cùng mụ nhà này Ăn cơm gạo hay cái gì mà ngu thế trời Không nhờ lão Hôm nay chồng con bà chết mất sắc rồi Với lại tôi sang đấy là bàn công chuyện Chứ tôi đi chơi đâu Thế bà nghĩ những chuyện xảy ra gần đây với nhà mình là cái gì? Nhà mình bị dông nó ám rồi đấy. Bà đâu có biết. Bây giờ tôi phải sang nhà lão Tân xem giúp cái sự gì nó đang xảy ra với nhà mình đây nè. À, thế ông đợi tôi đi. Tôi làm một loán là xong ngay bây giờ đấy. Lão cứ thấy ngay người ra. Nhìn ở phía góc giường, nơi vị trí của cây hương, lão giờ mới phá đi để định bụng xây nhà mới cho thằng con lão. Ban đầu, lão Kha cũng hơi do dự. Vì trước lúc ông cụ thân sinh lão mất Ông có căn dặn rằng Bằng mọi giá không bao giờ được phá cây hương đó Lão ngồi thất thần mà nhận ra một điều Kể từ hôm phá cây hương đó đi Thì một loạt hiện tượng kinh dị Xảy ra với gia đình lão Đầu tiên là thằng con lão Người trực tiếp phá quỷ cây hương Thì bị điên Lại bị ma dẫn ra ngoài nghĩa địa Sau là đến lão Chẳng ai biết được rằng Suốt mấy đêm này lão không hề chập mắt Hãy cứ chập mắt, Lão Kha lại thấy bóng dáng của một người con gái đứng ở cuối giường. Mặt mày như bị ai đó đập nát. Đến độ con mắt một bên còn lòi ra ngoài. Mồm thì bị khâu chằn chịch bởi một sợi chỉ đỏ. Tứ chi như bị bẻ gãy hết, chẳng còn ra hình dạng giống có. Tuy mồm không mấp mấy, nhưng những tiếng nói vẫn phát ra nơi cổ hồng. Cứ thế những giấc mộng đó, cứ lập đi lặp lại, như báo cho Lão biết rằng Có một điều tồi tệ sắp xảy ra với gia đình lão Và quả thực lão đâu biết rằng Cái chết đầy đau đớn Đang đợi lão không xa Lúc này lão Tân vừa lau con xe phượng hoàng Vừa làm bầm chửi Cha bố của nhà thằng Tèo Đường thắng không đi Toàn đâm dỗ gà đi công hết cái dành xe của ông rồi. Đúng là cái thằng, chỉ biết phá của. Rồi lão cứ ngồi vớt ve con chiến mã. Cứ như thể nó là người tình của lão vậy. Đang cấm cúi lau con xe. Thì một tiếng gọi gian. Khiến lão giật mình nhìn ra phía cổng. Lúc này lão Tân có vẻ ngạc nhiên. Khi nhận ra người đến là lão Kha. Lão Tân tưởng có việc gì quan trọng. Liền hút hoảng hỏi. Ấy... Thế nhà ông lại có việc gì à? Mà sang đi tìm tôi. Ờ không bác à. À em có con gà. Mang sang để nhầm gì với bác dạy chén à mà. <cười> Nghe đến rượu. Lão Tân dồi dàng đứng dậy. Lao tay qua loa vào cái đít quần. Rồi nói với giọng hồ hởi. <cười> Ôi trời ơi. Tưởng có việc gì quan trọng. Vào đây. Vào đây mau lên. Cái gì chứ. Rượu thì tôi luôn sẵn sàng à. Vậy là hai lão vừa uống rượu. Giờ nói chuyện trên trời dưới biển Như hai người bạn lâu ngày không gặp Quả thật có tí men vào Hai lão như con người khác Dễ tâm sự và đồng cảm với nhau hơn Mặc dù trước đó Hai lão chả ưa gì nhau Lão tần thiệp vẫn Bị đám hắt lão nó hành, Nên chốc chốc lại nghiêng người về một bên Đưa tay vào mông mờ gãi lấy gãi để Rồi lại dùng tay Bới bới miếng phao cầu ở dưới đĩa Lão Kha thấy vậy nên lão chả dám gấp miếng thịt nào chỉ ăn tạm mấy quả dưa chuột thành thử cái đĩa thịt một bình lẩu tân cứ từ từ mà chén đoạn lẩu tân nhìn lão kha như có tâm sự lão hỏi ấy thấy em có chuyện gì mà đang chui á bây giờ lại mặc nhiều cây là đưa đám thế nghe lão tân hỏi lão kha như cởi được nút thắt trong lòng cứ thấy lão kha thuật lại những sự việc kỳ dị xảy ra với gia đình lão bấy lâu này Nghe xong lão tần có vẻ trầm ngâm Vừa đang suy nghĩ điều gì Đoạn lão nói Ờ có gì ngày mai đi Tôi qua nhà lão xem sự tình nó ra làm sao Ôi còn bây giờ cản cái đã Nâng chén rượu lên Lão Kha vợ vàng nói Vậy thì trong sự em nhờ bác Hai lão ngồi cà kê với nhau Đến mãi tận 8 giờ tối Lão Kha đứng dậy ra về Trước khi đi Lão tần còn đưa cho lão Kha sắp bùa Rồi dặn Mang về dán trung quanh nhà cho tôi đi. Một con ma chứ cả mười con ma cũng chẳng có vào nhà chú được. Từ bây giờ chúng ta là anh em nha. Bác là anh. Em là em. Có phúc cùng hướng. Có quá cùng chịu nha. Rồi hai lão già ngót năm chục cứ cười đùa như mấy thằng choi choi rồi hẹn nhau mai mốt lại uống tới bến. Nhưng cả hai lão không biết được rằng hôm nay là lần đầu hai lão ngồi cùng nhau cũng là lần cuối cùng Nửa đêm hôm ấy, Lão Kha đang say giấc, bỗng giật mình tỉnh dậy. Trong ánh sáng mập mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ, Lão Kha lúc này đôi mắt Lão liên nhìn mọi ngóc ngách nhà như thể tìm kiếm một thứ gì kinh dị mà Lão vẫn thường gặp. Nhưng lạ thay, hôm nay Lão chẳng thấy gì cả. Lão đinh ninh rằng những lá bùa của Lão Tân cho phần nào trấn áp được dòng ma khiến nó không vào được nhà. Rồi bỗng đầu có một tiếng gọi. Theo vãng xạ lão cứ thấy trả lời tiếng gọi đó. Lão như người mất hồn, cứ thế bước đi trong vô thức. Ánh mắt đờ đẫn chẳng còn chút tin anh. Lão không còn nhớ đến lời các cụ đã dạy rằng. Đừng trả lời ai lúc nửa đêm, kẻo ma bắt mất hồn. Lúc này tiếng nói phát ra nơi cổ họng cướp dàn lên âm u, ma mị. Lão cứ thế bước đi theo cái bóng đó. Từng bước chân như nặng trịch Bước đi một cách vô thức Đến góc giường Nơi dựng cây hương cũ Lúc này vong nữ nhìn lão rồi nói Đào một cái hố đi Nhanh lên Cứ thế lão ra sức mà đào Những tiếng quốc dàn lên Lóc cốc trong đêm đen Nhưng lạ thay Chẳng ai nghe rõ cả Sau một hồi lão cũng đào được Một cái hố sâu độ một mét rưỡi Lúc này nữ quỷ cất tiếng nói <cười> Nó chính là mộ chồn mày đấy Một tràng cười quý dị vang lên Khiến lão bừng tỉnh Như lấy lại ý thức Lão sợ hãi quỳ xuống Chắp tay cầu xin giông nữ Tha cho tôi đi Tôi sẽ làm lễ cúng kiến cho câu này đủ mà Cậu tha cho tôi đi Tha sao Tha cho mày thì ai tha cho tao Tha cho mày Có làm tao sống lại không? Hả? Cứ thế dòng quỷ nữ lao đến Rồi nó cầm viên gạch Đập li vào đầu Vào mặt lão kha Những âm thanh khô khốc gian lên trong đêm Qua cùng tiếng hét đau đớn đến tột cùng của lão Lão dãy dụa dưới đất Mỗi khi viên gạch tàn nhẫn đập xuống đầu Một lúc sau Lão dãy đành đạch lên vài cái cuối cùng Rồi nằm im bất động Điều đó chứng minh rằng Lão đã chết Chết mà trong lòng vẫn chẳng thể biết Vì sao mình chết Lão chỉ biết rằng Dòng nữ này đến đây để đòi món nợ máu Mà đời trước nhà lão đã từng gây ra cho nó Lúc này Dòng nữ khâu mồm lão kha lại Rồi bẻ gãy tứ chi Những tiếng xương gãy gian lên răng sắt Trong đêm vắng Cái chết của lão kha chẳng khác gì Lúc dòng nữ bị người ta giết hại Rồi nó hất lão kha xuống cái hố Mà lão vừa đào Cứ thế Lão Kha bây giờ đã nằm sâu Dưới những lớp đất lạnh lẽo Sang ra Tiếng kêu thất thanh của mụ Thò gian lên Đánh thức chòm sóng. Khi mụ nhìn thấy những vết máu loan lỗ khắp giường Trong lòng mụ lúc này Dấy lên một nỗi lo sợ Khi chẳng nhìn thấy lão chồng đâu Mụ cứ thế đứng ở giữa sân Mà gọi lên tru tréo Nghe tiếng mẹ tru tréo ngoài sân Huệ và chồng cũng chạy ra Còn mụ Thò Sau khi gào khẳng cổ Thì mụ ngồi lê ở hiên nhà Thở hát ra như hết hơi Mụ nói Thằng quân Mày mau mau đi sang mời lão Tần sang đây Nhanh lên đi Rồi như không kìm được sự lo lắng Mụ hòa lên khúc nức nở Nước mũi cứ thì nhau chảy ra Mụ nói trong tiếng nấc nghẹn: Tao lo bố mày gặp sự chẳng lành rồi con à Đi sang mời lão Tần đi Nhanh lên Nghe mẹ nói Thằng quân chạy ngay đi với tâm trạng đầy lo sợ. Sáng ngày ra thì lão Tân đã ngồi nhâm nhi chén rượu với mấy cái chân giò hầm đu đủ. Vừa đưa cái chân lên gặm tiếng thằng quân chạy vào trong sân. Nó nói như thế không ra hơi. Thầy Tân ơi, thì sang xem giúp nhà con đi. Chả hiểu sao bố con mất tích rồi. Thế hôm qua bố mày uống rượu với tao cơ mà. Sao hôm nay lại mất tích thế? Thế tối qua lão có về nhà không? Hay lại gà say quá rồi tạc vào nhà con bỏ mẹ nào ngủ rồi đó Không Bố con về nhà mà Say quá cho nên lên giường ngủ luôn Nhưng sáng ra tiệm khắp nơi Chẳng thấy tầm hơi đâu hết Ở vườn nhà con Máu còn dương tung tóe nữa Con nghi có sự chẳng lành xảy ra Nên mới sang mời thầy giúp đỡ Rồi lão Tân dành sang mấy cái chân giò Nút đứt miếng đánh ực Rồi dội vàng lấy đồ nghề đi cùng thằng quân Trên đường đi Lão tranh thủ lấy trong túi đồ nghề ra quả chuối xanh Lão bẻ lầm đôi rồi cho một nửa vào trong quần nhằm chỗ đấm hắt lào mà chà mạnh Lão vừa chà vừa đắm bẩm à, Tao phải trị cái bọn này trước không lúc đang hành pháp nó ngứa một cái thì chết bỏ mẹ Đến nơi Lão từng thấy mọi người dây kính nhà Lão Kha Người ta lo cho thần quân còn Lão thì ít mà người ta tò mò Để xem cái sự gì diễn ra thì nhiều Vì mấy đời nay Nhà lão Kha sống có được lòng ai bao giờ đâu Mấy đời nhà lão nổi tiếng là tham lam Kỳ bo Lấy hách dịch Có thể việc gì có lợi cho nhà lão Thì lão cũng chẳng từ thủ đoạn Dẹp ra Dẹp ra nào Dẹp ra để cho thầy Tân hắt lão vào Nghe thấy có người hô vậy Mấy người dây kính cổng nhà lão Kha Dợi vàng rạp sang hai bên đường Để nhường cho lão Tân Còn lão thì trong lòng khá cay cố khi cái thằng bỏ mẹ kia nó còn đệm thêm hai chữ hắc hát lào vào trong câu nói. Như thế nó đang cười vào mặt lão. Lão Tân rất tốt bụng nhưng lão có tật xấu đó thù dai hãy ai mà để lão ghét rồi thì chỉ có nước sống dở dích dở với lão. Mà lão Tân ghét nhất ai lôi cái chuyện lão bị hắc hát lào ra mà chế diễu lão lấy đó làm trò cười. Nhìn bao quát ngôi nhà Lão tần thấy oán khí đang bao trùm lấy nhà Lão Kha Theo như lời Bù Tho kể lại Lão Tân đi đến góc giường Nơi phát hiện ra những vết máu Lão cảm giác âm khí tụ lại nơi đây dày đặc Nhìn xuống khoảng đất ẩm ướt Lão nghĩ chỗ này chắc vừa được đào xới lên dưới đó chắc phải ẩn chứa điều gì Thằng Quân đâu Mày nhờ mấy thanh niên đào cái chỗ này lên cho tao Cứ thế mấy thằng hồng học đào xới, Chừng độ chục phút Thì một thằng kêu lên khi cái sẻn đâm trúng thứ gì Thầy ơi con đào trúng cái gì rồi thầy Lão Tân dội vàng kêu tất cả dừng tay Rồi lão từ từ bới lớp đất nơi mũi sẻn đang cấm vào Những lớp đất được gạt sang Thì cũng là lúc những người chứng kiến sợ hãi tột cùng Khi mũi sẻn đang cấm vào nửa mặt của lão Kha Khiến một con mắt loài cả ra ngoài Trông rất kinh dị Lão Tân cũng chẳng khá hơn Lão chứng kiến nhiều trường hợp kinh dị rồi nhưng khi biết đây chính là lão Kha người mới hôm qua nhận làm anh em với lão lại hứa hẹn sau này có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu thì lão bất giác sùng mình nghĩ đoạn lão rút mạnh cái sạn ra khỏi mặt lão Kha rồi nói lão chết rồi chúng mày mau đào lão lên đi để còn làm tăng mụ thò chứng kiến cảnh như vậy chả còn sức mà gào khóc mụ chống mông lên nồng thốc nồng tháo xong đầu đấy mụ lăn đùng ra ngất liệm Khi xác chết Lão Kha được đưa lên Cũng là lúc Những tiếng rì rầm to nhỏ bắt đầu vang lên Đấy đợi cha ăn mặn đợi con khát nước Cả mấy đời sống thức đức Bây giờ nghiệp nó quật cho Ngẫm ra thì trời có mắt vậy Mà Lão Kha cũng đến ngày lui bại rồi Chết cũng chả được toàn thay Ơi, ăn ở thức đức Cho nên ma quỷ nó gõ cửa đấy. Chả biết nhà Lão còn xảy ra cái sự gì nữa đây Nhìn cái xác trương phình Thối rửa như thế đã chết mấy tháng Trong khi hôm qua Lão vẫn còn khỏe mạnh Khiến ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi Bỗng dừng có một làn gió lạnh buốt bao phủ lấy ngôi nhà Khiến cho ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng Họ linh cảm Có sự chẳng lạnh Vậy là người nào người nấy Chẳng ai bảo ai lũi ra về Chỉ còn một vài người họ hàng nhà Lão Kha Vẫn ở lại để lo hậu sự cho Lão Lão Tân phân công mọi người Những cái cần thiết Rồi Lão cũng lầm lũi ra về Lão về không phải vì sợ, mà lão về chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới với dòng ma. Lão tự nhủ sẽ không để cho ai phải chết nữa. Sau đám tang của lão Kha, thì lão Tân hiểu rằng người tiếp theo dòng ma muốn hại là thằng quân. Nên lần này, lão Tân quyết định ra tay trước nó. Người dân làng vọng nghe tin thầy Tân hôm nay bắt ma, thì ai nấy đều sợ hãi đóng kín cửa ở trong nhà, không dám ló mặt ra đường. Nên làn vọng hôm nay im ắng lạ thường. Lão Tân tìm 5 người thanh niên có sức dốc, tuổi từ 18 đến 35, đại diện cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, quả, thổ, để bày ngũ hành khốn quỷ trận. Bởi ở độ tuổi này, nam nhân dương khí rất cường thịnh, dễ khắc chế âm khí của dòng nữ. Hôm đó, Lão Tân chọn đúng ngày dương, lại đúng căng giờ, thái dương thượng đỉnh để thi hành trận pháp. Vì cung giờ này dương thịnh âm suy, dương khí nhiều hơn nên thuận lợi cho việc tiêu diệt ma quỷ. Năm người đại diện cho ngũ hành sẽ đứng hình cánh sao. Mỗi mệnh sẽ ứng về một cánh sao. Trên tay trái mỗi người sẽ cầm một lá cờ hình tam giác có khắc ấn chú riêng. Dưới chân mỗi người đặt một chum nhỏ chứa gạo muối. Lão Tân thì ngồi chính giữa năm cánh sao trở bắt đầu lão niệm một loạt chú ngữ sau một hồi niệm chú lúc này nơi vị trí cái cây hương bị phá xuất hiện một làn sương trắng đột bay lên một lúc sau thì tụ lại thành một nhân ảnh với hình dạng đáng sợ lúc này những tiếng rít giang lên nghe rất ghê rợn những người trong trận ngũ hạnh ai nấy đều lộ rõ vẻ nâu núng khi biết rằng thứ họ đang đối mặt không phải là người tất cả giữ bình tĩnh giữ yên trận pháp nếu không thì chết hết đấy Trước mặt lão Tân và những người trong trận ngũ hành Bây giờ chính là dông nữ Đã từng bắt hồn thằng sổi Và cũng chính nó là người giết chết lão Kha Khuôn mặt dông ma nhìn méo mó Như thể bị ai dùng thứ gì đó đập nát Đến độ một con mắt loài cả ra ngoài Tối gì của nó biến dạng Hai chân bị gập về đằng sau Cánh tay lũng lẳng như thể sắp rời ra đến nơi Ai nấy nhìn thấy cũng phải sợ hãi Khi đây là lần đầu chứng kiến một cảnh quỷ dị đến như vậy Mỗi khi dòng ma cử động, những tiếng răng sắc lại kêu lên, dư thể tiếng xương bị bẻ gãy. Dòng quỷ toàn lao về phía trận pháp để giết người, thì bị trận ngũ hành cản lại. Nó đau đớn khi bị 5 người trong trận pháp đồng loạt ném gạo muối về phía nó. Nó toan bỏ chạy, thì bị những lá bùa mà lão tân dán xung quanh nhà cản lại. Biết mình không thể chạy được, nó quay lại nhìn về phía lão tân, ánh mắt nó đỏ sực, mang đầy vẻ giận dữ cứ thế nó gằn lên từng tiếng. Muốn giết tao hả? Không có dễ như vậy đâu. Rồi từ đâu một làn sương dày đặc lạnh buốt bao dày lấy trận ngũ hành, khiến ai nấy đều hoảng loạn. Lúc này lão tân cắn máu, viết lên một lá bùa rồi niệm chú. Sườn bắt đầu tan biến. Rồi cứ thế lão vừa rung chuông vừa đọc kinh chú. Những tiếng kinh chú phát ra. Khiến nữ quỷ ôm đầu đau đớn Lúc này lão Tân nhảy ra khỏi trận pháp Dùng cây kiếm gỗ được thầy lão tặng Mà toan đánh tan hồn nát phách con dông này Nhưng khi cây kiếm còn cách nó độ chừng một gan tay Lão đột nhiên như chết sửng Trước mặt lão lúc này không phải hình hại kinh dị của dông nữ nữa Mà là nhân ảnh của Lan Người yêu của lão đã mất tích hơn 30 năm về trước Lão Tân nhìn người tình cũ Nay là dông hồn mà rưng rưng nước mắt Thanh kiếm trên tay cũng đã rơi tự bao giờ Thầy ơi, thầy làm cái gì vậy? Nó là ma đó Ủa, Thầy ơi Lão tần chẳng để ý đến tiếng của mấy thằng kia Đang kêu gào gọi lão Cứ thế, lão Tiến dần về phía Lan Lúc này, những tiếng rì rầm gian lên Chết mẹ rồi chúng mày ơi Thầy Tân bị ma nó dụ dỗ rồi Trời ơi, bao nhiêu năm không được gần gái nay thấy ma xinh gái là mất hồn à Ừ nhưng mà công nhận con ma kia nó đẹp thật Đến tao còn thích Huấn hộ là thầy Tân Một tiếng bóp giang lên Lúc này người vừa nói Bị một thằng khác Tán mạnh cho một cái dầu đầu Mày nhìn cho kỹ đi Nó là ba đấy Là ma đấy thằng ngu à Mấy thằng cứ căng mắt ra nhìn theo lão Thằng nào thằng đấy Cũng thủ sẵn một nắm gạo muối trên tay mà phòng thân Khi chẳng may bị con ma nữ tấn công Lan à Là em có phải không Em chính là đàn của anh ngày xưa có phải không? Lúc này nữ quỷ trong hình dạng xinh đẹp Khẽ đôi mắt nhìn lão già trước mặt Nó hỏi Lão là ai? Sao lại muốn bắt tôi? Sao lão lại biết tên tôi chứ? Anh đây nè Anh Tân đây nè Anh Tân hắc lão Anh Tân hắc lão năm xưa Chuyên đi trộm bưởi cho em ăn đây Dông nữ nhìn lão Trong đôi mắt nó nhỏ ra hai hàng huyết lệ Nó hỏi, đúng là anh Tân Hắc hát lạo không? Anh đây nè, là anh Tân. Lão Toàn kéo cái cặp quần xuống cho Lan xem, thì Lan kêu lên. ai thôi, thôi, không cần đâu. Tại sao em lại thành ra như thế này hả Lan? Nghe Lão hỏi, Lan thuộc lại mọi chuyện xảy ra với mình tối hôm ấy. vào cái đêm Lan bỏ về nhà sau khi giận Tân. Trên con đường làng dán bóng người, Lan gặp Lão Thịnh, bố của Kha, người bạn cùng chơi với Lan. Nhìn thấy Lão Thịnh đi soi ớt, Lan dội vàng chào hỏi. Bác Thịnh đi soi ớt hả? Ờ, thấy mày đi đâu mà về tối thế hả Lan? Cháu đi chơi nhà bạn về. Lan phải nói dối như vậy, chứ chẳng lẽ lại nói là vừa đi ra đê hẹn hò với trai. Cứ thế cô rảo bước về nhà, nhưng cô đâu hay rằng bóng dáng một người đàn ông. Đang đi theo sau cô, cách đó một đoạn, đủ để Lan không phát hiện ra. Khi đến bụi tre chỗ thưa nhà cửa, bóng dáng người đàn ông đó lao lên từ phía sau, bịt miệng Lan lại. Người đó không ai khác chính là Lão Thịnh. Khi thấy Lan đi một mình, cơn dục dọng trong Lão bỗng nổi lên, Lão nảy ra ý định cưỡng hiếp. Cứ thế, Lão lôi cô vào gần bụi tre. Một tay Lão bịt miệng, một tay xé áo. Lan kêu lên một tiếng. Lão đấm cho cô một cái vào mặt, khiến cho cô say sẩm mặt mày. Lan không chịu khuất phục. Lúc này cô lấy hết sức cắn mạnh vào tay lão một cái đến chảy máu. Cô còi chân đá vào hạ bộ của lão thịnh. Lão đau quá mà buông cô ra. Lan nhanh chân, toàn bỏ chạy, thì bị một vật gì đó đánh mạnh vào đầu, khiến cô đau đớn ngã xuống. Lão thịnh nhìn Lan đầy tức giận. Lão chẳng còn hứng thú nữa khi bị Lan đá vào chỗ hiểm. Lúc này trên tay lão là một cục gạch Lão dùng hết sức bình sinh Đập xuống mặt Lan Cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp cô bị biến dạng Lúc lão thịnh dần tay Cũng là lúc Lan tắt thở Vì sợ bị phát hiện Nên lão thịnh cho Lan vào cái bao tải Lão mang theo đi soi ếch Cứ thế lão giác cái bao tải Đựng Lan đi thẳng về nhà mình Cũng may cho lão Hôm nay vợ con lão về ngoại chơi mấy ngày Nên lão không sợ việc làm này bị bại lộ Trong đêm tối, Lão Thịnh đào một cái hố sâu khoảng 2 mét Đủ chứa một cái xác người Rồi đem chôn xác Lan xuống đó Nhưng tàn nhẫn hơn Con quỷ đợi lốt người trước khi chôn Lan Còn bẻ gãy tứ chi và khâu miệng cô Để sau này cô không quay về báo thù Lão Sau khi xong xuôi Lão già khốn nạn kia đi ngủ một cách ngon lành Không hề cảm thấy dây dứt lương tâm một chút nào Với hành động mất nhân tính Sáng ra khi trời vừa ló dạng Lão Thịnh đã xây một cây hương trên phần đất lão đã trồn làng. Một phần để tránh bị phát hiện, phần vì lão muốn trấn hồn cô để cô không quay về được. Cứ thế ngày này qua ngày khác, chẳng ai phát hiện về sự mất tích của Lan Chỉ có bố mẹ cô héo mòn khi không tìm thấy con về. Và Tân, người yêu cô mang một nỗi đau lớn trong lòng. Khi cô biến mất không một lời giải thích. Dù cho lão Thịnh có dặn con cháu sau này không được phá bỏ cây hương đó, nhưng khi lão chết, Thì chẳng còn ai quan tâm đến lời lão nói Thằng quân cũng phá bỏ cây hương Để lấy đất làm nhà Chính điều đó tạo cơ hội Để Lan thoát ra sau bao năm bị giam cầm linh hồn Và trở về trả thù con cháu nhà Kẻ đã giết hại mình Nghe đến đây Tần đào lòng đến độ không cầm được nước mắt Lão nhìn Lan rồi nói Buồn bỏ chấp niệm thù hận đi Dù sao thì lão thịnh cũng chết rồi Những người thân lão Cũng chỉ là người dâu tội Anh sẽ đưa em lên chùa, nghe kinh Phật, để sống được siêu độ. Ngày hôm đó, lão Tân đào xương cốt lan lên rồi an tán tử tế. Tuy buồn và thương cho người yêu một thời, nhưng ngược lại, lão lại cảm thấy như được an ủi khi Lan không hề bỏ lão vì lão bị hắc lào như lão từng nghĩ. Trong đêm, một bóng dáng giác cái bao tải đi một cách rất dội vàng, vừa đi lão vừa lẩm bẩm. Công nhận nha, nhà công mưu này trồng chuối mát tài thật, buồn nào cũng to, nãi nào nãi nấy cứ đều nắm tấp Quả này ông tha hồ mà ăn, có bao nhiêu ông để chặt sạch, chặt ráo. Bỗng dáng đó không ai khác chính là lão Trần, lão đây đi trộm được nhà mụ tính buồn chuối tiêu. Sáng sớm người dân làng vọng lại nghe tiếng mụ tính đứng giữa cổng mà chửi oan oan. Má chà má tổ cái thằng nào, con nào ăn cắp buồn chuối nhà bà mày ăn của bà một quả, mày nuốt cũng chẳng trôi với bà đâu. Bà Nguyên rủa cho chúng mày chết sặc chết hốc gì chuối chết trương con người chết loại con mắt gì ăn chuối nhà bà. Mọi người chẳng ai xa lạ gì cái tính nết của mụ Kì Bo kiệt sĩ, đo lọ nước mắm, đếm củ dơ hành, lại được cái chua ngoa ác khổ nên ai cũng ghét. Sợ ơi, tao là tao mong cho chúng nó lấy hết mẹ nó đi, người đâu mà Kì Bo? Đúng đây, có bao nhiêu cho mất mẹ hết đi cho tha hộ mà chối, tai gần miệng chối nhiều thì nghe nhiều. <cười> rồi đâu đó vang vọng những tiếng cười giòn tan, dưới rặng tre phủ xanh mướt, làng vọng nằm yên một cách thanh bình. chẳng ai hay mai này ngôi làng còn những sự gì sẽ xảy ra. quý khán thính giả vừa nghe xong phần 1 của series thầy tân hát Lào, dịch tự đề là hồn trinh nữ của tác giả tổ ngát. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. À đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán thính giả vào những câu chuyện tiếp theo. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp phần 2 của series Thầy Tân này nhé. Chúc chào quý khán thính giả buổi tối an lành, thân tâm thường an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại.